Đương nhiên, thế giới này cho tới bây giờ không có chuyện tình tuyệt đối. Tư chất cũng có thể đề cao, cái này cần phải có thiên tài địa bảo phi thường hi hữu tới cải tạo, hoặc là cơ duyên kỳ ngộ. Tư chất của Thiên Hồ là tuyệt phẩm, mà tư chất của Uynh Binh Túy Tuyết đao chỉ là trung cấp mà thôi, hầu như định trước chỉ có thể tu luyện tới cấp số đại yêu. Tu luyện tới cấp số đại yêu sẽ gặp phải bình cảnh, mặc kệ hấp thu yêu tinh như thế nào. Tu vi đều không thể tăng lên, trừ chuyện này ra, nếu như may mắn mạnh mẽ đột phá, trùng kích cảnh giới linh yêu, đánh xuống lôi kiếp, thân đau khó có thể chịu đựng được, tỷ lệ độ kiếp thành công nhỏ bé tới thương cảm, hầu như không có khả năng. Hiện tại tu vi của Tú Tuyết Đao mạnh hơn thiên đồ, ảnh hưởng đối với thân thể của Sở Vân càng mạnh hơn một chút, thế nhưng một khi thiên hồ tu luyện tới cấp số đại yêu, linh yêu, kiếp yêu ảnh hưởng của nó đối với Sở Vân sẽ vượt xa tùy tuyết đao. Xem ra chỉ cần thiên hồ không chết, mạng của ta chính là mặt trắng nhỏ a. Bất quá chuyện này cũng không thành vấn đề. Thế giới này chân chính nhìn vào trong mắt chính là thực lực, hoàn toàn không phải là vẻ bề ngoài. Sở Vân cảm khái, đối với biến hóa bên ngoài cơ thể chính mình chỉ hơi chút lưu ý, không thực sự đặt trong lòng. Đọc truyện kiếm hiệp đích thực như u vậy thực lực xa xa so với bên ngoài quan trọng hơn nhiều. Ngự yêu sư bình thường bởi vì yêu linh của bản thân truyền tới linh khí, cải tạo thân thể, đều có một số biến hóa khác hẳn so với người thường. Ví dụ như tóc đỏ như lửa, thân thể gầy như que củi cùng với một số dị tượng, thậm chí có một số người sở hữu quỷ hoa châm, đây là một loại yêu binh chứ danh, uy lực cường đại, nếu như ngự yêu sư khống chế nó là nữ nhân còn tốt Nếu là nam nhân sẽ trở thành bất nam bất nữ, thanh âm kỳ quái, thậm chí thứ giữa hai chân trở nên nhỏ bé như cây kim thêu, đánh mất năng lực trên giường. Còn có yêu binh chữ danh như ý bổng, uy lực so với quỷ hoa trăm tương đương nhau, danh tiếng cũng tương đương. Nếu như ngự yêu sư khống chế nó là nam tử, vật giữa hai chân có thể lúc to lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, một ngày một biến hóa, kẻ khác bất đắc dĩ. Hai loại yêu binh này đều là tuyệt phẩm. Một khi đang ở trong trạng thái vô chủ, không biết bao nhiêu người sẽ tranh nhau nát nhà tan cửa, đầu rơi máu chảy. Chúng đại biểu cho thực lực chân chính. Thực lực đủ, ham muốn theo thực lực trên về phần cải tạo của linh khí, mặc kệ biến hóa như thế nào, đối với tăng cường thực lực mà nói hoàn toàn là thứ không đáng nói đến. Hiện nay Tú Tuyết đao có tu vi 450 năm. Bất quá đã rơi vào bình cảnh, cần phải có tích lũy yêu tinh vô cùng hùng hậu mới có thể trợ giúp đột phá tu vi. Ngoài ra còn có một phương pháp, đó là luyện lại một lần nữa, tăng thêm vô số thiên tài dị bảo, tăng tư chất của nó. Bất quá điều này đối với ta hiện tại mà nói còn quá mức xa xôi. Trọng điểm bồi dưỡng của ta hiện tại vẫn như cũ là Thiên Hồ, Tuyết Tuyết Đao, luôn truyền lưu trong lịch đại đảo chủ thư gia đạo chiến tích hiển hách, chém giết vô số yêu thú. Nếu không có hạn chế về tư chất đá sớm đạt tới trình độ linh yêu, kiếp yêu rồi. Cùng là nỗ lực đầu nhập vào, tuy tuyết đao không biết khi nào nhận được hồi báo. Về phần phương diện khác là thiên hồ tư chất tuyệt phẩm, tự nhiên là càng đáng giá bồi dưỡng hơn. Tâm tư của Sở Vân rõ ràng, mục đích minh xác chưa hề bởi vì xóm nắm giữ tuy tuyết đao trong tay mà quấy nhiều kế hoạch tu luyện trong lòng. Cài tuy tuyết đao vào trong vỏ, đeo sau người, Sở Vân mở cửa ra, rời khỏi gian phòng đơn. Lối đi nhỏ cũng không hề chật hẹp, tia sáng xung túc, có vẻ sáng sủa. Leo lên cầu thang, Sở Vân liền đi về phía bong tàu, trên người nhìn thấy không ít thiếu niên đều giống như chính mình, tuổi 13 chính là những thiếu niên ưu tú được Bạch Mi Đan sư truyền nhận từ các hải đảo trong chuyến đi này. Không sai, chiến thuyền hắn đang đi chính là thuyền tới Thanh Sơn đảo, là bảo thuyền thẳng hướng tiến về Thiên Ca thư viện. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68: Hảo cảm của Bạch Mi Đan sư, thượng tùy tuyết đao giúp Sở Vân có biến hóa rất lớn, khiến thể trạng của hắn khỏe mạnh, cao to Trong các thiếu niên ở đây có vẻ giống như hạc giữa bầy gà, một đường đi tới, các thiếu nam thiếu nữ đều hiếu kỳ, ngưng trọng, nghi hoặc, các loại ánh mắt khác nhau, càng nhiều chính là so sánh, hiêu chiến. Mỗi người này đều là mầm mống ngư ưu sư ưu tú nhất tại các hải đảo, có thể nói là thiếu niên thiên tài, giỏi hơn các bạn đồng lứa. Trương Sương Cút đã sớm hình thành ngạo khí, chỉ là một đám tiểu thế hải dám thôi vất quá, nếu như là ta kiếp trước tới được nơi này, chỉ sợ cũng có biểu hiện như vậy. Ha ha, nghĩ tới đây, Sở Vân cười cười, dưới chân liên tục chuyển qua mấy bậc thang, trước mắt đột nhiên sáng ngời, đã tới bong tàu. Đứng trên bong tàu, hắn phóng mắt nhìn, trời cao biển rộng, mây trắng đóa đóa, mỗi một đầu hải điểu trong thế giới màu lam bay lượn vô cùng nhẹ nhàng mà hài hòa. Một bộ cảnh biển đẹp ngây người. Sở Vân bất giác phun ra một ngụm khí bẩn, lại hít sâu vào một ngụm, gió biển thổi đập thẳng vào mặt, vị đạo nước biển mang theo hơi muối nồng đậm khiến trong lòng hắn cảm thấy thư sướng. Khí buồn bực mệt mỏi khi tu luyện trong phòng lập tức tiêu tan. Xem ra mấy ngày qua, người nỗ lực tu hành, không sớm không muộn đã thu được chút thành quả nhất định. Một thanh âm trầm ổn từ bên cạnh truyền tới. Sở Vân chuyển đầu nhìn qua, lập tức thấy Bạch Mi đan sư mặc thanh bào, tóc đen lông mày trắng, đang nghiêng thân thể đánh giá chính mình. Lúc này, hắn ngồi hơi nghiêng bên mép thuyền, hai tay cầm chiếc cần câu màu xanh đậm, đang câu cá. Trong mấy ngày ở chung trên thuyền, Sở Vân đối với vị tiên sinh của Thiên Ca thư viện có lý giải tương đối. Tính tình của Bạch Mi đan sư rất ổn trọng, lạnh tĩnh nghiêm cẩn, trong ngực có đại khí là trụ cột vững vàng của Thiên Ca thư viện, là nhân vật dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc. Người như vậy, hỉ nộ không hiện ra mặt, tâm tư sâu không thể lường, bất quá kinh nghiêm ở chung của Sở Vân tương đối ra, xa xa không phải bạn cùng lứa tuổi 13 có thể so sánh được. Sau vài lần tiếp xúc, có thể cảm giác được Bạch Mi đan sư đối với trình mình có đánh giá rất tốt. Học sinh Sở Vân ra mắt đan sư Sa sa hành lễ, Sở Vân biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ chào hỏi đối với trình mình, chắn chắn có chuyện muốn nói, vì vậy liền bước về phía Bạch Mi đan sư. Bạch Mi đan sư cũng quay đầu, đường nhìn chuyển sang ngoài khơi không bờ bến. Bảo thuyền đi chuyển, sóng biển dưới thân thuyền cuồn cuộn, rẽ sóng lướt đi, từng hạt nước tuyết trắng long lang lóe sáng, không nhìn rõ tình cảnh dưới nước. Toàn bộ tinh thần của Bạch Mi đan sư đều quán chú vào cần câu. Quên đi Sở Vân ngay bên cạnh, Cam Trú nhìn vào dây câu màu trắng, hình như đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Sở Vân bước tới bên cạnh Bạch Mi Đan sư, ánh mắt của hắn cũng theo đó rơi vào dây câu. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Đủ qua 1 phút đồng hồ, Bạch Mi Đan sư bỗng dưng mở miệng, "Tuy rằng túy tuyết đao rất tốt, nhưng tư chất có hạn, thiên hồ mới là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của ngươi." Điểm này, Sở Vân ngươi hiểu Thực sự là một lời kinh người Nghe một câu như thế này Sở vân liền cảm thấy một đảo tình thiên phích lịch Đột nhiên nổ vang chắc nở đầu Thân phận của thiên hồ Cư nhiên đã bị bạch mi đan sư biến rồi Làm sao bây giờ Đối phương nói lời dò xét Hay là trong lòng đã xác định Ta nên tiếp tục giấu giếm hay là thẳng thắn tất cả Trong lúc nhất thời trong lòng sở vân có chút loạn Lại có chút hoảng Thiên hồ chính là yêu thú tuyệt phẩm Tồn tại như thế này, nếu như bị người khác biết, toàn bộ chư tinh quần đảo đều sẽ bị xô chào. Ngoài bí kíp tội, thư gia đảo cũng không giữ được thiên hồ. Bốn Sở Vân dự định ẩn giấu bí mật này, có thể ẩn giấu tới khi nào thì ẩn giấu tới khi đó. Người mang trọng bảo nhất định phải điệu thấp. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, thân phận của thiên hồ lại bị nhìn thấu nhanh như vậy. Đột nhiên nghe được câu nói của Bạch Mi Đan sư đối với chính mình, trái tim Sở Vân hầu như nhảy lên thình thịch. Hô hấp chuyển thu, ý niệm trong đầu vận chuyển cực nhanh, nhưng rối loạn như tơ vò. Đúng, học sinh đang có dự định như vậy. Hít sâu một hơi, trong lòng Sở Vân quyết đoán, theo như trực giác, không tiếp tục che giấu mà thản nhiên thừa nhận. Bạch Mi Đan sư không nhịn được khẽ cười một tiếng, quay sang Trong ánh mắt nhìn về phía sở vân có ý tứ hàm xúc tán thưởng không che giấu. Người thiếu niên này thực sự có ý tứ A. Hắn là nhân vật số 2 của thiên ca thư viện. Mỗi ngày đều nhìn thấy Tuấn Khiệt tuổi trẻ yêu tú nhất trong toàn bộ thiên ca thư viện. Vô số ngày trôi qua, tầm mắt càng lúc càng cao hơn. Thiên tài bình thường đã khó có thể vào được pháp nhà án của hắn. Thế nhưng chính hắn không thể không thừa nhận. Sở Vân trước mắt gây cho hắn cảm thụ rất không bình thường, để hắn cảm thấy ưu tú, ưu tú rất không bình thường. Đầu tiên là tư chất, tuổi 13 có thể khống chế được đại yêu, nói rõ linh quang của bản thân tương đối rủi rào, tư chất ưu tú trong đám bạn cùng lứa tuổi không thấy nhiều lắm. Thứ nhì là tâm tính, dũng cảm, dũng cảm không biết sợ, mặc dù đối mặt với đối thủ như tàn lang hầu như nắm chắc phần thua cũng muốn xuất thủ. Dũng Cảm thì cũng thôi, coi như nghese con không sợ hộ, trong số các thiếu niên tuổi còn trẻ ở đây, vô chi không sợ, Dũng Cảm chỉ là cá tính rất bình thường. Thế nhưng Sở Vân không chỉ Dũng Cảm, hơn nữa còn trầm ổn nỗ lực. Các thiếu niên trên bảo thuyền không ít, đại thể đều lớn tiếng ầm ĩ, hoặc tranh cãi, hoặc tranh danh tiếng trên tàu. Sau khi cảm giác mới mẻ trôi đi liền thường xuyên buồn chán đờ người ra, hoặc là khó chịu vùi đầu ngủ, chỉ có một mình một người sở vân, thể sắc và tinh thần bình tĩnh, không hề bị hoàn cảnh bên ngoài biến hóa ảnh hưởng tới nỗi lòng. Trong mấy ngày vừa qua, Hán ở trên thuyền hầu như không ra khỏi phòng, hấp thu linh khí túy tuyết đao, tiến hành tu luyện khắc khổ, tính cách như vậy thực sự khiến trước mắt bạch mi đan sư sáng ngời. Nếu như không biết đ้าย họ Sở Vân, hắn còn tưởng là vị lão quái đã lâu không xuất thế nào đó, giả bộ tinh khiến trẻ con chơi trò phong trần. Vừa rồi, Bạch Mi Đan sư không nhịn được thử một chút, hắn cố ý không thèm nhìn vào Sở Vân, chuyên chú vào câu cá. Thật không ngờ, Sở Vân vẫn không vội không nóng, lặng lặng ở một bên, tâm tính như vậy, khiến Bạch Mi Đan sư tán thán. Truyện được phát tại trang web truyentaudiomoi.com Chương 69, hảo cảm của Bạch Mi Đan sư, hạ tiếp nữa là tiềm lực. Yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ chính là tiềm lực thật lớn. Một khi nó trưởng thành, cộng thêm tâm tính của Sở Vân như vậy, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không thể thấp kém. Không sai, Bạch Mi Đan sư đã nhận ra được bản chất thân phận của Thiên Hồ. Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên đã đã có chút nghi hoặc rồi. Lý do hòa hồ biến dị này có thể lờ gạt được một ít người, nhưng không thể gạt được Bạch Mi Đan sư kiến thức rộng rãi. Nhất là sau vài lần âm thầm quan sát, càng thêm xác định suy đoán này. Khiếp sợ rất nhiều, lúc đầu Bạch Mi Đan thực sự cho rằng Sở Vân không hề biết thân phận chân chính của Thiên Hồ. Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, lý giải được tâm tính của Sở Vân, hắn mới hiểu được, nhất định là Sở Vân sớm biết chân tướng chỉ là bảo vệ chính mình nên mới lấy cớ này để che giấu mà thôi. Nếu như đổi thành thiếu niên tầm thường gặp được loại chuyện tốt này, chỉ sợ trước tiên là kêu la gây chú ý. So sánh với nhau, tâm tính Sở Vân càng có vẻ trầm ổn, có dũng có mưu, cuối cùng là đức hạnh, để cứu vớt nghĩa phụ, ngay cả an nguy của bản thân cũng không màng. Đối mặt với địch nhân cường đại hơn mấy chục lần, trong cuộc chiến đấu không hề nắm chắc phần thắng, cam nguyện bỏ đi tiền đồ tốt, xúc động chịu chết. Thời điểm kia, ngay cả nhi tử thân sinh, thê tử kết tóc đều buông tha. Đây là hiếu nghĩa, đức hạnh không có quan hệ tới tài năng, nhân vật không đức mà có tài, có đức mà không tài rất nhiều. Thế nhưng có đức hạnh luôn luôn khiến người khác có cảm tình tốt. Một người trung hiếu như vậy, cho dù không tài hoa thì cũng khiến người khác thiện cảm cho dù là phạm phải sai lầm, nhưng sau khi biết được người phạm tội chính là hiếu tử lớn nhất, nhiều người tức giận cũng sẽ giảm đi. Trảm thiện hiếu đứng đầu, người hiếu kính, dù xấu cũng không xấu tới đâu. Đây là nhân tâm, tư chất, tâm tính, tiềm lực, đức hạnh, thiếu niên có bốn yếu tố tốt này, chỉ cần không chết non, thành tựu trong tương lai khẳng định vô cùng tươi sáng. Đây hầu như đã là chuyện tình bán đóng thuyền. Kinh nghiệm đối nhân xử thế của Bạch Mi Đan sư rất phong phú, đối với tương lai của Sở Vân phi thường chờ mong, trong âm thầm càng thêm quan tâm, Mỹ Ngọc Lương tài như vậy, sau khi tạo hình, tương lai tất phát quang mang bảy màu, đây mới là chuyện khiến người ta chờ mong nhất. Lòng dạ của hắn rộng rãi, đối với yêu thú tuyệt phẩm của Sở Vân chỉ có chờ mong, không có đố kỵ và tham lam, hoàn toàn là kỳ vọng của trưởng bối đối với hậu bối trong chờ mong, muốn Sở Vân ít đi đường vòng, bởi vậy muốn đề tỉnh Sở Vân một chút, nói cho hắn biết, không nên ham muốn lực lượng của Túy Tuyết Đao mang tới, mà trọng điểm đặt lên trên người Thiên Hồ. Câu trả lời của Sở Vân để hắn càng thêm thỏa mãn, không hề giấu giếm và che lấp, thản nhiên thừa nhận, một phần lòng dạ này đã gián tiếp tín nhiệm của chính mình. Hơn nữa chính hắn cũng ý thức được điểm này, tư duy lạnh tĩnh khách quan, không tự tin mồ quáng. Trong lòng Bạch Mi Đan sư lại thêm cho Sở Vân một câu đánh giá tốt. Nguyên bản, Bạch Mi Đan sư đã nghĩ nhắc nhờ chuyện này, thế nhưng hiện tại, trong lòng thỏa mãn vui sướng, khiến hắn nhịn không được thở dài nói: "Ngươi tới thư viện rồi, cũng nên chú ý tới quan hệ với người khác. Lúc này ngươi cự tuyệt lời cầu thân của chữ gia trước mặt mọi người, tin tức truyền rộng ra ngoài, Tiểu nhà đầu chữ y y này có tâm tính cao ngạo, tự nhiên bất mãn đối với ngươi. Trong thư viện nàng có một đám người không ít theo đuổi, hiện tại khẳng định mài đao soàn soạt chờ ngươi tới. Thanh âm của hắn rất nhiên cứng nhắc, biểu tình nghiêm túc. Bất quá sở vân nghe vào trong lòng lại có một tia cảm động. Rõ ràng đối phương đang quan tâm hắn, thái độ làm người rất tốt, có phong phẳng của trường bối. Lo lắng về thân phận thiên hồ bại lộ trong lòng đã không lý do tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá là một ít phiền tói nho nhỏ mà thôi. Thiên ca thư viện từ trước tới nay luôn lấy công chính nổi danh, giải dỗ rất tốt. Không chỉ có hấp thu đệ tử nhà giàu có, đại gia tộc, càng tiếp nhận đệ tử bình dân. Đối với chữ y y, học sinh thực ra không lo lắng, có đan sư làm chủ, còn sợ cái gì. Sở vân cười cười nói. Tiểu tử này, nhìn qua có vẻ dùng mạnh ngay thẳng, khí thực rất giàu hoạt. Bạch Mi Đan sư liếc mắt nhìn Sở Vân, không khỏi cười mắng một tiếng, chợt biểu tình trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc, cứng nhắc nói: "Nguyên nhân chính là bởi vì Thiên Ca thư viện lấy công chính nổi danh, cho nên ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi không nên xem thường cổ lực lượng này, nếu như xử lý không tốt, tin tưởng sinh hoạt của ngươi tại thư viện tuyệt đối không vui vẻ gì." viết học lý hội sao? Đây là tổ chức học sinh, trợ giúp thư viện quản lý học sinh. Chữ y y có mặt trong đó, nắm giữ thực quyền nhất định. Lời chỉ như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Học lý hội. Nhãn thần Sở Vân hơi ngưng tụ, đầu lông mày nhăn lại, xem ra phiền phức có lẽ vượt qua dự tính trước đó của chính mình. Hắn lại thỉnh giáo Bạch Mi Đan sư, đối phương cũng chỉ lắc đầu, chỉ có thể nói đến vậy. Yên Ca thư viện chủ công bình, tiết lộ cho ngươi rất nhiều chuyện vừa rồi đã là cực hạn của bản đan sư, ngươi đừng vội làm quá ầm ĩ. Sở Vân sâu thể đơn giản buông tha, trong mắt vừa chuyển, chuyển chiến lược hành quân, đan sư, học sinh thấy người cau cá, tựa hồ khác với bình thường, có thể dạy cho học sinh hay không? Bạch Mi đan sư nhấc cần lên, ngươi có thể nhìn ra được. Sở Vân ngượng ngầm cười, nói thẳng Chính vì không nhìn ra được mới thỉnh giáo đan sư. Đan sư nhất thời giận tái mặt, ngươi là muốn mượn việc câu giá, dụ ta nói, loại trò xiếc nhỏ này tốt nhất không nên dùng trước mặt ta vẫn hơn. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Biết tính cách của Sở Vân trầm ổn, nhưng không phải cố cấm, hiểu được biến hóa. Sở Vân đối với tính tình của Bạch Mi đan sư đã có chút lý giải, lúc này nhìn sắc mặt của hắn trầm xuống thế nhưng trong mắt rõ ràng không hề có vẻ chán ghét, trong lòng liền cười. Bạch Mi đan sư này, thái độ làm người nghiêm túc công chính, thoạt nhìn bất cận nhân tình, kỳ thực rất có lòng dạ, cảm tình nội liễm mà thôi. Nếu như kiếp trước, lúc 13 tuổi ta thấy hắn, chỉ sợ đã bị bộ biểu tình này hù tới nơm nớp lo sợ rồi. Lúc này, Sở Vân chơi trò quấn chặt, lại thỉnh giáo Bạch Mi đan sư. Bạch Mi đan sư bất đắc dĩ, được rồi, Ngươi đã kiên trì như vậy, tiết lộ cho ngươi một chút cũng không sao, không phải bản đan sư câu cá bình thường, mà là yêu thú bảo thạch hải đồn, cá heo. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 70, dẫn đan hương, câu cá câu được người sở vân vô cùng kinh ngạc, yêu thú cũng có thể câu được sao. Học sinh chỉ nghe nói, muốn thu phục yêu thú hoang dại cần phải thông qua chiến đấu, suy yếu bọn chúng lại dùng tiên nang thu nạp. Tự nhiên là như vậy, bản đan sư chỉ là dụ bảo thạch hải đồn tại hải vực phụ cận tới. Sau đó vẫn phải nhờ tới chiến đấu, dùng tiên nang thu lại. Đang khi nói chuyện, Bạch Mi đan sư thu dây câu, đưa tới trước mặt cho Sở Vân nhìn. Trên lưới câu không phải là mồi câu bình thường, là là treo một viên đan dược. Loại đan dược này có màu chạm lam, tròn trịa bóng loáng lóe ra quang mang sáng bóng ôn nhuận như ngọc bích, đồng thời còn tản mát ra một cỗ hương khí tươi mát, khiến người khác liên tưởng tới hương vị thơm ngọt của cây dừa nước. Đây là dẫn hương đan, thời điểm luyện chế tăng thêm vài loại dược liệu khác nhau, có thể dụng được những loại yêu thú hoang dã đối ứng. Luyện đan là học vấn vô cùng cao thâm, sau này ngươi có thể học được chương trình này trong thư viện. Ngươi sẽ cần phải học luyện gian, chất lượng đan dược càng tốt nuôi nâng yêu thú, hoặc đối với thiên hồ có trợ giúp rất lớn. Được rồi, tin tức về thiên hồ của ngươi không nên tiết lộ. Lúc tiến vào trong thư viện sẽ do thư viện giám định yêu thú biến dị, giấu được lúc nào tốt lúc đó." Bạch Mi Đan sư nói. "Học sinh Tạ Ân đan sư." Nghe xong lời này, trong lòng Sở Vân Triệt để buông xuống. Thực lực của đối phương vượt xa hắn, nếu muốn động thủ cướp đoạt, Cấp Thiên Hồ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, không cần phải phí tâm cơ kéo dài nhiều chuyện như vậy. Loại yêu thú Bảo Thạch Hải Đồn này rất am hiểu cứu người. Hàng năm trong thư viện sẽ có nhiệm vụ lịch lãm, ra ngoài thư viện, xâm nhập hải dương, có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó Bảo Thạch Hải Đồn sẽ phát huy công dụng rất lớn. Bạch Mi Đan sư giải thích hết, sau đó đưa cho Sở Vân một lọ đan dược. Chỗ này là một lọ dẫn hương đan bình thường, nhằm vào hầu hết các loại yêu thú. Ngươi tới chỗ thuyền trưởng lĩnh một bộ cần câu đi, dẫn dụ yêu thú tới, có thể để thiên hồ chiến đấu, tận lực đề cao tu vi của thiên hồ, tu vi 21 năm còn rất thấp. Mau chóng trưởng thành đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một khi thân phận của thiên hồ bị tiết lộ chính là đại họa." Bạch Mi đan sư căn dặn nói. "Vâng." Trước mắt Sở Vân sáng ngời, kích động tiếp nhận bình đan dược, lại tới mượn cần câu, được Bạch Mi đan sư chỉ dẫn, cách đó không xa buông cần. Không bao lâu, Sở Vân liền cảm thấy dây câu của chính mình rung động kịch liệt, trên cần câu truyền tới một cỗ lực lượng không nhỏ. May mà hắn có tuyết đao đề cao tố chất, lực lượng tăng nhiều, lúc này dồn lực vào cánh tay, cả một con yêu thú từ trong biển bị kéo bật ra ngoài, rầm một tiếng, rơi vào bong tàu. A m cư nhiên là một đầu bảo thạch hải đồn. Sở Vân ngây ngẩn cả người. Bạch Mi Đan sư ngồi một bên cũng há hốc mồm, vì sao chính mình ngốc cả nửa ngày cũng không có chút thu hoạch nào, mà Sở Vân sử dụng dẫn hương đan bình thường nhất, vậy mà câu được nhanh như vậy. Ngẩn người một lúc, ngay sau đó sắc mặt của Bạch Mi Đan sư trầm xuống. Không thích hợp, đây không phải là yêu thú hoang dại. Có chủ sao? Sở Vân nhìn qua thấy cái miệng của Bảo Thạch Hải đồn há lớn, phun ra một người, biểu tình của hắn hiện tại cứng ngắc. Đây là loại vận khí phân chó gì? Lần đầu tiên câu được Bảo Thạch Hải đồn thì cũng thôi, cư nhiên câu được một người, nhìn bộ dáng này, vẫn còn là con gái. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là nữ nhi, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương có hầu kết, hơn nữa bộ ngực bằng phẳng, là nam hài tử. Nhìn bộ dáng của thiếu niên ước chừng trên dưới 13, chỉ là lớn lên quá mức thanh tú rồi, Ngụ Quan không thể soi mói, trong Tuấn Tú xinh hảo lại mang theo một loại mỹ cảm nữ tính, làn da trơn tơ uột trắng nõn, quả thực là hơn cả tuyết trắng, so với Sở Vân đã được linh khí thiên hồ cải tạo qua còn hơn một chút, chỉ là giữa trán có một cỗ hắc khí quấn quanh, chúng độc rồi, là đạo pháp giữ nhà của Hải Miên Thủy mẫu, sư cấp số đại yêu, thanh môi mộng yểm Bạch Mi Đan sư tới gần nhìn kỹ, lập tức nhìn ra thương thế ra sao. Lúc này xung quanh đã tụ tập một đám thiếu niên, nam có nữ có, lại nghe được lời nói của Bạch Mi Đan sư, trong đoàn người có người thở nhẹ, có thể chạy thoát được Hải Miên thủy mẫu cấp số đại yêu, thiếu niên này thoạt nhìn tuổi tác không lớn lắm, cư nhiên có bản lĩnh lớn như vậy. Bất quá, bị chúng phải đạo pháp độc hệ thanh môi mộng yểm như vậy, cách cái chết không còn xa nữa rồi trừ phi phục dụng đan dược thượng đẳng trị liệu, bất quá đan dược như vậy có giá trị ngàn vàng, thậm có tiền cũng không mua được, thiếu niên này khó thoát khỏi cái chết. Có người biết rõ tình huống, bắt đầu khoe khoang kiến thức của chính mình. Hử, đây là Bạch Mi đan sư cau mày, bỗng nhiên nhìn thấy một ngọc giản bị thiếu niên nắm chặt trong tay, không khỏi kinh hô một tiếng. Sở Vân kinh ngạc ngó đầu xem, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Mi Đan sư động dung như vậy. Bạch Mi Đan sư cầm lấy ngọc giản màu vàng, truyền tinh thần vào trong, hiển nhiên đang kiểm tra. Thật sự là công chúa của Đôn Hoàng quốc. Trong lòng Bạch Mi Đan sư rung động, không thể bình tĩnh được, Đôn Hoàng quốc gì bến, quốc chủ trước kia đã thông báo cho viện chủ, nói muốn bí mật đưa công chúa tới đây, chuyên tâm bồi dưỡng, kỳ vọng trên dưới thiên ca thư viện có thể chiếu cố ý đồ rèn luyện thành hoàng nữ, tiếp nhận chức vị quốc chủ, nghĩ không ra cơ duyên gặp nạn tại nơi này. Xem ra trên đường nàng đi trước một mình, trên biển gặp phải yêu thú hải miên thủy mẫu cấp số đại yêu. Trước khi hỗn mê vận dụng bảo thạch hải đồn tiến hành tự cứu. Cứu, nhất định phải cứu, cho dù phải trả giá lớn hơn nữa. Sắc mặt Bạch Mi Đan sư ngưng trọng, thu hồi ngọc giản, từ trong lòng lấy ra một bình đan dược, lấy ra một viên đan dược Suy nghĩ một chút, hắn đưa viên đan dược cho Sở Vân, nhanh nhanh tước uống viên gian dược này, lấy miệng bón, có thể cứu tính mệnh của hắn. Bạch Mi đan sư rất cấp thiết chiếu cố nói, trong lòng hắn biết đối phương là công chúa, tự nhiên sẽ không để chính mình xuất mã. Lại thấy vị công chúa đôn hoàng này nữ giả nam trang, che giấu thân phận, không thể bạch Trần thân phận thực sự của nàng. Bởi vậy cũng không thể gọi nữ hài tử xung quanh tiến hành việc này không nói tới những nữ học sinh xung quanh có nguyện ý hay không, vô cớ bón đan dược bằng miệng cho một thiếu niên không rõ lai lịch. Chính là người hiểu biết một chút cũng không thể hạ đạt một mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 71, Nam hôn nam bởi vậy chỉ có thể gọi nam học sinh tới cứu chị. Giữa các nam học sinh, hắn đối với sở vân có tình cảm tốt nhất. Sau này công chúa có truy cứu thì cũng có thể lấy lý do bởi vì hắn câu được bảo thạch hải đồn, công bù cho tội, không tiếp tục truy cứu. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong đầu Bạch Mi Đan sư đã vòng vo suy nghĩ mấy lần, sau khi suy nghĩ thỏa đáng, lập tức mạnh mẽ đưa đan dược cho Sở Vân. Sở Vân bất đắc dĩ, đây tính là chuyện gì? Lúc này Nhãn Thần nhìn về phía Bạch Mi Đan sư mang theo một tia u oán, chính ngươi muốn cứu giúp, vì sao không tự mình động thủ? vất quá, tính mệnh của đối phương nguy trong sớm tối, cũng không phải là thời điểm thích hợp để từ chối. Lúc này Sở Vân cắn đan dược, nhai loạn trong miệng vài cái, hỗn hợp với nước bọt, cúi đầu xuống, miệng đối miệng, hắn mở cằm đối phương, đẩy hỗn hợp đan dược và nước bọt của chính mình vào miệng đối phương. Kim Bích Hàm gặp ác mộng, bị chúng đạo pháp thanh môi mộng yểm sẽ rơi vào trong ác mộng thật sâu, không thể tự mình thoát ra được cuối cùng bởi vì trong lòng sinh cảm giác sợ hãi thật lớn, sinh cơ đông lại, rơi vào ngủ say vĩnh viễn. Trong mộng, nàng nhớ tới hoàng cung chính mình sớm triều ở chung, u hồn của hoàng huynh phiêu dãng trước mặt nàng. "Muội muội, huynh chết là do mưu sát, mưu sát triệt triệt để để, các đại thần trong triều đã bị người mua chuộc, trong các thân vương cũng có người không muốn thấy ta. Muội phải báo thù cho huynh, báo thù rửa hận cho huynh." Hoàng huynh, là ai ra tay? Là ai? Nàng Kinh hô đặt câu hỏi trong lòng, bàn tay lạnh lẽo, lệ rơi đầy mặt. U hồn của Hoàng huynh lại phiêu tán theo gió, chợt khung cảnh xung quanh nháng lên, nàng đứng bên cạnh giường, trên giường là phụ thân mang trọng bệnh đang nằm. Nữ nhi của ta, vương tọa đơn hoàng quốc quyết không thể để rơi vào trong tay các thân vương giả tâm bừng bừng, làm người nối nghiệp duy nhất của hoàng tộc con phải nhận trách nhiệm thủ mộ vương tọa, trở thành hoàng trữ đi. Phụ hoàng đã già nua, hai con mắt khàn khàn nhìn vào huyết nhục duy nhất của chính mình, trong miệng gian nan nói một câu. "Phụ hoàng, con nhất định sẽ báo thù thay ca ca, nhất định sẽ thủ mộ vương tọa." Kim Bích Hàm run, run run quỳ xuống trước mặt phụ hoàng thề thốt hứa hẹn. Số phận thoải mái trôi nổi, vĩnh viễn khiến người khác không phòng đoán được. Một khắc trước còn là khuê nữ, học tập cầm kỳ thư thư họa, tương lai làm giai nhân hòa thân, Kim Minh Hàm giờ phút này nhất định phải gánh nặng trách nhiệm quốc gia, trở thành hoàng trữ, phải thủ hộ vương tọa. Thế nhưng làm hoàng trữ không phải là chuyện dễ dàng. Văn thần nắm giữ triều chính, võ tướng kiệt ngạo, các thân vương giả tâm bừng bừng, nhất định bọn họ sẽ ngang ngược ngăn cản, nhất là một vị nữ tử, nữ nhi của ta. Thiên phú ngư yêu sư của con càng mạnh hơn nhiều so với ca ca, những năm gần đây con đã tận lực áp chế chính mình để thành tựu cho vinh quang của ca ca con, nhưng tài năng của con luôn rõ ràng trong mắt của vi phụ. Che giấu tung tích, đi Thiên Ca thư viện, viện chủ thư viện chính là bằng hữu tốt của ta, mọi chuyện ta đã lo lắng ổn thỏa, mang theo ngọc giản này, còn có Kim Thiền y nữ giả nam trang, chịu đựng chính mình, chuyên tâm học tập để cao năng lực của chính mình, thu hoạch nhân tài hữu dụng. 2 năm, 2 năm sau phải trở về, thân thể của vi phụ chỉ có thể chống đỡ 2 năm. Vì vậy, công chúa trước kia cởi bỏ đồ dùng âu yếm thường ngày, cởi ra nữ trang yêu thích, mặc vào kim thiền y, nhung trang toàn thân, bí mật xuất phát, giấu được mọi người, thế nhưng không giấu giếm được yêu thú hoang dại trên đường tới Thiên Ca thư viện. Hải thuyền nàng sử dụng bất ngờ bị hải miên thủy mẫu tập kích, lật úp, đang trong lúc nguy nan, Kim Bích Hàm vận dụng Bảo Thạch Hải Đồn tiến hành tự cứu. Bảo Thạch Hải Đồn mê man ngủ lặn trong biển, nó không nhận ra phương hướng Thiên Ca thư viện, hơn nữa nó có thương tích trong người, càng lúc nó càng thêm mệt mỏi, tốc độ cũng càng lúc càng chậm. Thế nhưng, nó bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi hương đó chính là dẫn hương đan của Bạch Mi Đan sư, nó đã hấp dẫn bảo thạch hải đồn. Hải đồn phấn khởi dư lực, đuổi theo bảo thuyền của Sở Vân, thế nhưng thứ đầu tiên tiếp xúc được chính là dây câu, vì vậy nó đã bị một vị thiếu niên câu lên. Một cổ vị đạo thanh lương hơi đáng từ trong khoang miệng tràn ngập tản ra, thời điểm tiến vào trong uế hầu, cấp tốc hóa thành một dòng nước ấm, chỗ nào nó chảy qua, độc tố như gặp phải nước sôi. Điều tan dạ tán loạn, thân thể dần dần chết lặng lại chuyển thành có tri giác, Phảng Phất giống như trong bóng đêm tìm được một điểm ánh sáng, ngón tay tinh xảo như kim ngọc của Kim Bích Hàm co giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Sở Vân đang lấy miệng bón thuốc cho nàng, thỉnh thoảng còn lấy lưới quét qua lại trong khoang miệng đối phương. Bốn đối phương không hề hay biết, đan dược đã theo đầu lưỡi, nâng lên đi vào. Đôi con mắt xinh đẹp như trăng rằm của Kim Big Hàm phút chốc trợn to, dâm tặc. Không biết khí lực tới từ đâu, khiến hàm răng của Kim Big Hàm hung hăng cắn mạnh, nhất thời nhấc chân lên, dưới sự xấu hổ bà giận dữ va chạm với nhau. Cả trên lẫn dưới Sở Vân đều bị thất thủ, đầu lưỡi bị cắn, tiểu đệ bị đạp. Loại tình huống như thế này rốt cuộc đau đớn ra sao? Từ khi sống lại cho tới nay, hắn chưa bao giờ bị thương nặng cho tới mức này. Toàn thân nhất thời giống như bị sét đánh, cái bụng co lại, cong như con tôm ụt. Lão Đào lui về phía sau hai bước, rốt cuộc hắn không thể chống đỡ nổi, ngã ngồi dưới sàn thuyền. Xung quanh sững sốt, lập tức cười vang ha ha. Kim Bích Hàm khẩn người ngồi bật dậy, kịch liệt vận động, liên tục ho khan, phun một ít đan dược trong miệng ra ngoài. Ánh mắt của nàng sững sốt, vốn băng tuyết thông minh Sao có thể không biết rõ chính mình đã hiểu lầm đối phương? Không xong, hắn đang giúp ta giải độc. Nàng trước tiên nhìn thấy Sở Vân, chói mắt nhất chính là đôi con ngươi lãnh liệt phẫn nộ. Sở Vân cảm thấy oan ức, vô cùng oan ức, đây là loại người nào nha? Phản Ứng cũng quá lớn đi, bản thân nam ôn nam đã đủ chán ngấy rồi, cư nhiên không được báo đáp thậm chí còn hành động như vậy, nguyên bản hắn nhìn sắc mặt của Bạch Mi Đan sư thay đổi, thần tình cấp thiết, biết đối phương nhất định có chút địa vị, vì vậy không hề câu nệ chút tiểu tiết nam nhân gì đó, lúc này mới đáp ứng. Sớm biết như vậy, trước đó nên mạnh mẽ từ chối cho rồi. Được rồi, đều tản đi. Vị công tử này, bản nhân chính là tiên sinh Thiên Ca thư viện, tên gọi Bạch Mi Đan sư, ngươi theo ta đi. Ta có lời hỏi ngươi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, công chúa không cam lòng, kế hoạch của Sở Vân Thần tình Bạch Mi Đan sư nghiêm túc, mọi người đang trong lúc cười vang lập tức yên tĩnh lại. Khí chất đặc biệt của hắn chung quy khiến các học sinh xung quanh đều sợ hãi không tự chủ được, không dám cãi lời. Các thiếu niên mang theo ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi vấn Tất cả đều tán đi. Sở Vân tự nhận không may, khẽ cắn môi, đứng dậy, thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên thần bí thu hồi bảo thạch hải đồn, theo thân ảnh bạch mi đan sư rời đi, trực giác nói cho Sở Vân biết, lai lịch của đối phương không đơn giản, nhất định có địa vị không nhỏ. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để truy cứu, coi như bị chó cắn một cái, cầm lấy cần câu một lần nữa, Sở Vân ngồi xuống tiếp tục thả câu, hiệu quả của dẫn hương đan thực sự rất tốt, yêu thú đưa tới đều là cấp bậc tiểu yêu, tu vi cấp thấp, chỉ chốc lát sau liền đưa tới hai đầu võ đạo giải, một đầu bắt quái quy, tu vi bình quân vào khoảng trên dưới 22 năm, rất thích hợp cho thiên hồ của Sở Vân tu luyện, giết chết chúng, thôn phệ ba viên yêu tinh, tu vi của thiên hồ đã tăng lên 24 năm. Sở Vân đang tiếp tục thả câu, đột nhiên một vị thiếu niên bước tới, chính là Kim Bích Hàm. Sau khi nói chuyện với Bạch Mi Đan sư, biết được Sở Vân cứu chính mình, tuy rằng rất tức giận đối phương đường đột đối với chính mình, thế nhưng sự thực có nguyên nhân chính đáng, Kim Bích Hàm cũng không phải công chúa chua ngoa đanh đá, nàng thông tình đạt lý, muốn tới xin lỗi. Tại Hạ Thạch Gia Minh vừa rồi có chút đắc tội, thực sự xin lỗi. Đứng ngay bên cạnh Sở Vân, Kim Big Hàm ôm quyền nói, "Vậy mà Sở Vân căn bản hờ hững, coi như không nghe thấy." Đợi chốc lát không thấy có phản ứng, Kim Big Hàm hít sâu một hơi, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Lúc này Sở Vân mới nghiêng người, quay sang một bên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của đối phương, nói thẳng, "Thạch Gia Minh, ta có ân cứu mạng đối với ngươi, ngươi muốn lấy cái gì báo đáp ta?" Kim Bích Hàm không khỏi tức giận run người, công chúa một quốc gia đương nhiên có ngạo khí, tạ lỗi với Sở Vân đã là hạ mình rất nhiều, hơn nữa đối phương còn hôn chính mình, đoạt đi nụ hôn đầu tiên, bút sổ sách này còn chưa tính đây. Lúc này còn đáp lại bằng con mắt trắng, tức giận nói: "Cứu tại hạ chính là đan dược chân quý của đan sư." Sở Vân ngươi bất quá là xuất một chút lực mà thôi." Nàng từ trong miệng Bạch Mi Đan sư biết được tên của Sở Vân, lập tức khắc ghi thật sâu cái tên này vào trong lòng. Tuy là xuất một chút lực, nhưng vẫn như cũ là ân cứu mạng, lẽ nào ngươi muốn phủ nhận sao? Sở Vân nhướng mày, đối với thái độ xin lỗi của đối phương có chút bất mãn. Kim Bích Hàm tức giận, nghĩ tới lời đối thoại vừa rồi với Bạch Mi Đan sư, hỏi thẳng vì sao không bảo một nữ học sinh tới bón đan dược. Lúc đó Bạch Mi Đan sư đã đáp: "Ngươi nữ giả nam trang, để một vị nữ đông học tới bón đan dược, không thấy mệnh lệnh này vô cùng kỳ quái sao? Hôm nay ngươi gánh trách nhiệm nặng nề trên lưng, tự nhiên phải ẩn nhẫn, ngay cả điểm ẩn nhẫn như vậy còn không chịu nổi, tương lai làm sao kế thừa vị trí quốc chủ?" Kim Bích Hàm băng tuyết thông minh, kỳ thực đã sớm nghĩ tới một tầng như vậy, chỉ là chung quy nàng là nữ hài tử, bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên, trong lòng khó tránh khỏi căm giận bất bình. Hôm nay nhìn thấy đương sự, đối phương ngược lại có bộ dáng như chính mình vô cùng có hại, trực tiếp muốn nàng phải báo đáp, nàng bỗng nhiên hiểu được, xem ra bút sổ sách này đã trở thành rối tung rối mù, làm sao cũng không thể thanh toán được. Trong lúc nhất thời, Trong lòng nàng vô cùng không cam, cũng rất bi thương, hít sâu một hơi, cuối cùng Kim Bích Hàm mở miệng nói, "Vậy ngươi nói, muốn cái gì?" Sở Vân nhìn hắn một chút, bỗng nhiên không còn hăng hái, tính toán nhỏ nhặt với Tiểu Hải, tự như vậy làm gì đây? "Quên đi, coi như ngươi thiếu ta một nhân tình là được rồi." Lắc đầu thở dài một tiếng, Sở Vân rất tùy ý đáp, "Tốt." Kim Bích hàm hận tới nghiến răng, cắn môi dưới. Thiếu ngươi một nhân tình, ta nhớ kỹ. Nói xong căm giận rời đi. Sở Vân cảm thấy phi thường kỳ quái, rõ ràng là đối phương thiếu chính mình một nhân tình, vì sao lại giống như đối phương? Ăn thịt thòi lớn. Thiếu niên mà. Thở dài một tiếng, Sở Vân càng thêm xác định, địa vị của đối phương rất lớn trong lòng vốn mang theo cao ngạo thật sâu, xem ra thường ngày không thiếu kiêu căng, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng, là thiên chi kiều tử. Lắc đầu, hắn vứt chuyện này ra khỏi đầu, chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong lữ đồ của hắn mà thôi, mục tiêu chân chính của hắn vẫn như cũ đặt trên Thiên Ca thư viện. Thiên Ca thư viện chính là học phụ đệ nhất danh đúng với thực của toàn bộ chư tinh quần đạo. Hầu như tất cả người thừa kế đảo chủ đều đã từng học qua một đoạn thời gian tại Thiên Ca thư viện. Thiên Ca thư viện nghiêm ngặt mà nói thuộc về trận doanh trung lập, cũng không tham dự vào phân tranh Trư Tinh quần đảo, đồng thời nó lại có thể sở hữu rất nhiều tài nguyên Trư Tinh quần đảo không có. Hàng năm đều có rất nhiều nhân tài tỏa đi khắp nơi trong Trư Tinh quần đảo, thậm chí là hải vực bên ngoài Trư Tinh quần đảo, những quốc chủ quốc gia khác Hàng năm đúng ngày đều tới Thiên Ca thư viện chọn lựa nhân tài. Chuyến đi tới Thiên Ca thư viện này không chỉ cần phải mượn tài nguyên, đào tạo yêu thú thiên hồ, hơn nữa còn phải mượn thế, lợi dụng kỳ ngộ bệnh dịch Bích Lạc Hải Đài, giúp thư gia đào khai tách chợ mối rời bến. Từ chuyện này ra, mời chào nhân tài, trong ký ức của chính mình, trong suốt mấy năm dài, thành tựu lớn nhất trong rất nhiều nhân tài có hai người nổi bật Một người là nhan khuyết, nhân sưng, toán kế vô khuyết, chính là mưu sĩ, am hiểu dân chính. Một vị là hoa anh, nhân sưng, bách xảo tâm cơ ơ, cũng là mưu sĩ, am hiểu bài mưu tính kế trước chiến trận. Thư gia đảo không thiếu dũng dĩ, nhưng lại thiếu rất nhiều trí giả. Nếu như có thể mời được một ít người có trí tuệ, phụ trợ lão đa thư thiên hào, cũng không cần phải hy sinh lợi ích bản thân lợi dụng thế lực của chữ gia. Bất quá hai trong hai người này, Hoa anh chính là người thừa kế Hoa gia, dù thế nào cũng không thể mời được tới thư gia đảo, mục tiêu chân chính phải đặt trên người Nhan khuyết. Trong lòng Sở Vân âm thầm đéo ngọt, nhớ lại một ít tin tức về Nhan khuyết. Nhan khuyết chính là con cái bệnh nhân, nhà chỉ có bốn bức tường, sinh hoạt gian khổ, bởi vậy trưởng thành sớm, thông minh hiểu chuyện. Sau khi được hòn đảo nghèo khó đề cử, nhập học Thiên Ca thư viện, trong Thiên Ca thư viện, hắn không ngừng nỗ lực, bản thân lại có chút kỳ ngộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Thanh Sơn đảo, Thiên Ca thư viện theo như kiếp trước đồn đãi, hắn còn đang ở trên đỉnh núi Thiên Ca thư viện, đột nhiên may mắn tìm được một hạt giống yêu thực thượng đẳng. Mà hạt giống này chính là Hoàn chuyển Đan Nguyên Thụ, một loại yêu thực đại danh đỉnh đỉnh, cực kỳ quý hiếm. Tư chất bản thân nhan khuyết không kém, tâm tính càng được cuộc sống nghèo khổ từ bé ma luyện, hơn nữa bản thân rất khắc khổ, cộng thêm kỳ ngộ này, quả thực là không thể ngăn lại, một bước nhảy lên trời cao. Hắn trong Thiên Ca thư viện được quốc chủ Giang Hán chọn lựa, để bắt làm huyện lệnh, sau đó dần dần tiến lên, trở thành thành chủ Tiếp sau đó đề bạt làm thái thú, đứng đầu một phương, cuối cùng thăng tới trung ương thủ đô, trở thành đại thần nông nghiệp. Tác phong của hắn đơn giản, nỗ lực làm hết phận sự, trong nhiệm kỳ của mình chưa bao giờ có vết tích tham ô nhận hối lộ, phẩm cách cao thượng, trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Bất quá hiện tại, hắn hẳn là chưa thu được hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thủ kia tiếu một tia cơ hội và nội tình, lúc này chính là học sinh nghèo kiết hủ lậu, trong thiên ca thư viện giữ địa vị tương đối thấp. Chính là thời khắc mời chào a. Sở Vân âm thầm cảm khái, trong lòng có chút lo lắng, muốn mời chào nhân tài, đây không phải là điểm mạnh của hắn, không hề có kinh nghiệm. Muốn hành quân chiến tranh, hắn có thể đào tạo một nhóm người cậy mạnh, cố gắng linh cơ khế động, cũng có thể nghĩ ra một ít kế sách muốn tìm kiếm bí mật. Hắn giơ ngón tay cái lên khoe khoang là nhất lưu thiên hạ, tuyệt đối là tự tin 10 phần. Điểm mạnh của hắn chính là ở chỗ mạo hiểm, đó là nội tình tích lũy suốt 32 năm, lăn lộn trong các loại mật địa hiểm cảnh khác nhau mà luyện ra được, liên tục qua lại tại ranh giới sinh tử, thực lực đổi lấy bằng thương tàn ốm đau toàn thân. Mạnh mẽ xưng là nhất lưu thiên hạ không thành vấn đề. Tìm kiếm bí bảo, mật địa quan trọng nhất là cái gì? Không phải là thực lực, mà là tự mình hiểu rõ. Trà trộn giữa các loại hiểm cảnh mật địa, các loại bẫy dập hiểm ác đáng sợ, các loại yêu thú cường đại, nguy cơ nặng nề, nếu như không có loại hiểu biết như thế này, không tự chừng mực lấy hay bỏ, bị dục vọng che mờ hai mắt, bất luận là thực lực cao siêu cỡ nào cũng đã bị chết sớm rồi. Sở Vân cực kỳ tự mình hiểu lấy mình, biết điểm yếu của chính mình ở chỗ nào, ưu thế ở chỗ nào, chuyện gì hiện tại bản thân có thể làm được, chuyện gì hiện tại bản thân không thể làm được.